thơ chạy như nét chữ học trò. Ở đây có bán đất. Nhẹ nhõm như ở đây có bán giấm, ở đây có bán heo con. Nghe qua cái bảng viết sai chính tả bán đất, chỉ định cười thì thằng nhỏ sẽ ôm buông giọng Tôi thấy cả bảng bán gì cũng được, nhưng cái bảng bán đất thì buồn quá, buồn hơn hết thấy. Chỉ hơi trộm ra đằng trước, có mặt thằng nhỏ qua nhìn cái đên đúa của nó.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 Chó trong xóm mấy lượt sủa trang, chỉ mới tìm được mảnh đất ương ý. Đủ rộng để cất một biệt thự, chung quanh là ao cá, trường cây, lối đi dòng dèo những thảm cỏ xanh. chỉ thích đến nỗi không quan tâm giá cả, xảo quanh một dòng, thằng nhỏ xe ôm lộng thọm đi đằng sau, nghe chị thao thao dễ gian sơn của mình. Nhà sẽ dây mặt hướng đông, biệt lập với con đường bởi một dòng sông nhỏ. Chị đứng ở một cốc cây dúi sữa già nua,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 Thế vì buổi chiều ở cái xóm ngoại ô này quá yên tĩnh êm đềm Đến nỗi chỉ nghe được tiếng thằng nhỏ chạy xa ôm Đập thình thịt khi chị trao tiền cọc cho phí chủ Dọc đường về, thằng nhỏ trầm lặng thẳng đi Qua một phút quanh, nó chỉ vào cái biệt thự nằm ẩn hiện trong giường Nó nói, chỗ này hồi trước là nhà em đó Giọng nó yếu xìu Chị cầm câu nói như một đầu dây theo thằng nhỏ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 Chị thì thức dậy với gia đình mình, nhưng trong mắt nhau người đã lạc mất rồi. Đến chiều nay chị mới đi tìm bình minh có qua có cỏ. Tình cờ gặp một bình minh khác buồn hiu.